các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot về bức tường đối diện trên bức tường có gắn tivi toàn bộ đều đang được mở bởi đây là cách thức anh hợp là phương pháp chỉ cần ngồi một chỗ nhưng vẫn có thể hợp với giám đốc các chi nhánh tại nước ngoài anh kẹp điện thoại vào một bên tay ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính anh thực sự rất bận vừa dùng tiếng anh thảo luận nội dung của hội nghị vừa dùng tiếng nhật với một cuộc điện thoại khác bàn bạc về cơ hội hợp tác và lại vội vàng phân tích được đề xuất bàn bạc của nhân viên công ty người đàn ông bận rộn chỉ tập trung vào công việc lúc này mới phát hiện sự tồn tại của cô gái đang kiên nhẫn đứng chờ trước cửa thư ký riêng của anh Mộc Nguyệt Ngân anh vẫy tay với cô Mọc Nguyệt Ngân gật đầu cô ngầm hiểu ám hiệu của anh là đang ra hiệu cho mình cô đi đến bên cạnh anh đem tài liệu trên tay để trước mặt anh sau đó mở ngăn kéo bàn làm việc của anh lấy ra một tập tài liệu khác bên trong là tập tờ giấy trắng Cô ngẩng đầu, nhìn về tivi trên tường, nhanh chóng ghi nhớ nội dung nói chuyện của các nhân viên, sắp xếp lại trong đầu rồi sau đó cẩn thận ghi chép lại ra giấy. Trong khi cô đang bận biểu thì bên cạnh là truyền tới tiếng gõ bàn, ra chỉ thị cho cô. Cô quay đầu, chống lại gặp mắt sâu thẳm của người đàn ông, nhìn anh hơi nghiêng đầu. Cô nghi hoặc nhíu mày, sau đó nhận được cái gật đầu, khẳng định mới ngay lập tức mở ngăn kéo lần nữa, lấy ra tờ giấy trắng. Ánh mắt của cô nhìn về phía chiếc máy vi tính để trên bàn làm việc của anh, lỗ tay thì tiếp tục nghe TV trên tường, đang phát trực tiếp nội dung hội nghị. Đôi tay lại bắt đầu bận rộn, lại cực kỳ chú tâm. Đôi tay viết với tốc độ nhanh khiến người ta sợ sờ. vừa phải viết lại nội dung trọng đẹp của cuộc họp, vừa phải phân tâm ghi chép lại số liệu tài chính trên màn hình vi tính. Bên cạnh cô... Người đàn ông vừa dùng tiếng Nhật trao đổi điện thoại với người đầu dây ở bên kia, bàn về thời gian hợp tác, kế hoạch, số tiền cùng lợi nhuận, vừa kiểm tra tài liệu cô mới mang vào, hai người đều rất nghiêm túc làm việc, nghiêm túc đến nổi, thời gian để hai người trao đổi cũng không có. 30 phút trôi qua, chân mọc nguyệt ngân, đứng mỏi nhừ, hai chân bắt đầu tê dần, đây cũng chính là nhược điểm của cô, không thể đứng quá lâu. Thương nhạc, tình ý, vợ vỗ bả vai của cô chỉ vào chiếc ghế khác ở đối diện. Mộc Nguyệt Ngân đặt bút xuống Đi tới công trần trừ Đẩy chiếc kế đến bên cạnh anh Sau đó ngồi xuống Bên trong phòng làm việc rộng rãi Ngoài trừ tiếng nói của người đàn ông Tiếng các nhân viên đang thảo luận trên vi tính Thì không còn âm thanh khác Khoảng 12 giờ tương nhạc cấp điện thoại, không có thời gian nghỉ ngơi Anh cầm tài liệu cô đang ghi chép nội dung hội nghị, nhìn chăm chú Cho đến khi hội nghị kết thúc, số liệu tài chính trên màn hình vi tính cũng dừng lại Hai người cuối cùng cũng thở vào một cái, mà bây giờ cũng đã hơn một giờ chiều Trưởng phòng vương đề ra kế hoạch mở rộng, tôi thấy cô đều chú thích câu hỏi bên cạnh Cô đem câu hỏi này đưa lại cho anh ta, bảo với anh ta xem xét kỹ càng trong vòng ba ngày rồi đọc lại đây Tư Nhạc tựa lưng vào ghế, giọng điệu nghiêm túc đã hòa hoãn đi đôi chút. trưởng phòng tài chính lương có hành vi ăn bớt, tôi phát hiện ra một số điểm mâu thuẫn trong báo cáo, thất thoát khoảng 200 vạn." Một Huệ Ngân nhẹ nhàng nhắc nhở. "Ông già đó nghĩ mình làm việc lâu năm cũng sắp về hưu nên có tình đem tiền của công ty biến thành tiền về hưu của bản thân đây." Nói với ông ta, tất cả tài liệu đều được ghi chép rõ ràng tại tổng công ty. Nếu như ông ta chỉ hám món lợi nhỏ, tôi có thể giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng nếu ông ta lòng tham không đấy, tôi sẽ cho ông ta lập tức cúng xéo khỏi đây. Đến lúc đấy, đừng nói là tiền hưu mà ngay cả một cọng lông cũng đừng hòng mang đi. Mắt thương nhạt nheo lại, cười lạnh nói. Tập đoàn Nhiễm Thị hình như vẫn còn rất để bụng chuyện lần trước chúng ta giành lấy dự án xây dựng của bọn họ. Cả năng chúng ta cần cẩn thận cho hành động tiếp theo, chỉ sợ họ sẽ mua chuộc người của ta, ăn cắp hồ sơ số tiền đấu thầu sắp tới. Cho nên có mối quyết định đem toàn bộ thư liệu, dữ liệu trong máy tính của tổng công ty thống nhất với nhau, tránh trường hợp tài liệu bị lộ ra ngoài hoặc ăn cắp. Anh nở một nụ cười khen ngợi. Thật ra nếu muốn trộm thì cũng không phải khó khăn, chỉ cần đăng nhập được vào máy tính của tổng giám đốc thì ngay cả bản kế hoạch 2 năm tiếp theo cũng có thể lấy được. Đúng thế, chỉ cần có lòng, không chuyện gì không làm được, chỉ cần người bị mua chuộc kia đi được vào phòng tổng giám đốc. Đừng quên, ngoài trừ máy vi tính trong phòng này thì toàn bộ số tài liệu của tôi đều được kết nối với máy tính của cô. Đôi mắt thương nhạt sắc bén nhưng không có vẻ nguy hiểm làm người ta sợ Chỉ có dòng điệu nhắc nhở cùng nhấn mạnh Dù thế nào cũng cần có thái độ cảnh giác những mi mọc việc ngân sững sờ Rất nhanh lấy lại tỉnh táo Tạm giám đốc nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý nhận đúc lót từ bất kỳ ai hối lộ Không thể quá tin người Anh cười như không cười nói Trong mắt có ý cười nhạo Tạm giám đốc nói đúng Nếu như kẻ đó đủ thông minh Thì lựa chọn hợp tác với tôi là phương pháp tốt nhất Tài liệu trên máy tôi chính xác 100% Đối diện với nụ cười chế giễu của ông chủ, Mạc Nguyệt Ngân không ngờ ngại vui vẻ khiêu khích lại. Nhìn gương mặt nghiêm túc của cô lại có tâm tình vui vẻ thảo luận vấn đề bán đứng công ty, thư nhạc đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, quái miệng càng nở nụ cười rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net